Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tao đâu, tập quen dần đi chứ. Sau này có thể cậu còn có thấy người chết nhiều hơn nữa đây. Lúc đấy thì nếu sợ thì làm sao mà làm được. Chiến cũng thấy câu nói của Dũng có lý. Nhưng dù gì, chỗ ăn uống mà lại gần nhà xác như vậy thì cũng không có mấy ổn cho lắm. Ngồi thêm một lát nữa thì đồng hồ lúc này cũng đã điểm qua hơn 12 giờ trưa. Thế là hai chàng sinh viên đã kéo nhau đi xuống căng tin để mà ăn trưa đi tới nơi thì chiến cũng đã nhận ra, ở đó đã có khá đông người rồi. Ngoài những bệnh nhân và những người nhà của họ đang ăn cơm thì đội ngũ y bác sĩ cũng đang nạp lại chút năng lượng để tiếp tục hoàn thành ngày làm việc của mình. À mà chú Sơn đâu rồi nhỉ? Sao từ sáng tới giờ không thấy ông ấy đâu cả vậy? Chiến vừa hỏi vừa quay ra nhìn Dũng. Còn Dũng thì lắc đầu quầy quậy quại. "Ờ không biết. Lúc nãy còn trông thấy ông ấy ở phòng lấy mấy tập hồ sơ." Cậu nhắc mới để ý đấy, chắc ông ấy có việc đi ra ngoài rồi." Triển gật gù, thôi không có hỏi nữa, hai người từ từ tiến vào khu trung tâm căn tim. Cả hai bước vào trong, các dãy bàn ghế cũng đã được xếp ngay ngắn sát nhau, kéo dài từ đầu cho đến tận cuối nhà ăn. Triển gọi cho mình một phần cơm chiên, còn Dũng chắc có lẽ lúc nãy do đi ăn vẫn còn no, cho nên anh ta chỉ chọn cho mình một cái bánh mì nho nhỏ mà thôi. Quả nhiên cách nấu nướng Vật độ sạch sẽ ở đây đã làm cho Chiến khá bất ngờ, đồ ăn ngon, nhưng cái khay đựng thì sáng loáng và sạch bóng. Nơi đây là một bệnh viện dành cho giới nhà giàu, quả thực là không sai chút nào. Chiến vừa ăn, vừa đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi có tấm bảng đề hai chữ thật to: Nhà xác. Thoạt đầu Chiến có vẻ cũng hơi ớn ớn, nhưng trông thấy cánh cửa đã được đóng im lìm, và có hai người bảo vệ ngồi ở bên ngoài, làm cho cái cảm giác ấy cũng đã nhanh chóng biến mất. Ăn cơm xong, cả hai mới quay lại phòng làm việc. Bây giờ thì ông Sơn cũng đã quay trở lại, nhưng không hiểu sao, ông lại có vẻ khác khác lúc nãy lắm. Để ý kỹ hơn thì có thể thấy, gương mặt của ông Sơn không có mấy thoải mái như lúc nãy nữa, mà trái lại, giờ đây trông ông có vẻ mệt mỏi và khó chịu lắm. Trong phòng, máy lạnh phà phà ra mát rượi là thế. Nhưng trên trán của ông, chiến có thể trông thấy rõ từng hạt mồ hôi đang vẫn còn đọng ở đó. Ông không làm việc mà chỉ ngồi thừ người rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chào chú Sơn." Dũng nhanh nhảu cất tiếng gọi, nhưng ông Sơn dường như không nghe thấy, gương mặt của ông vẫn cứ thờ ơ ra. "Chú Sơn, chú Sơn ơi." Dũng vẫn gọi lại với âm lượng lớn hơn lúc ban nãy, và lần này thì ông Sơn có vẻ đã nghe thấy. Ông giật mình một cái rồi đưa mắt nhìn hai người. Ờ, ờ, ờ, hai đứa đây à? Gương mặt của ông Sơn vẫn trông khó coi lắm. Chiến liền hỏi ngay. Ờ, chú Sơn, chú sao vậy? Trông chú hình như không được khỏe thì phải. Ông Sơn lắc đầu, đứng dậy đưa tay lau mổ hôi trên chán rồi nói. Ờ, ờ, ờ, không có gì. Ờ, có chút chuyện chú cần phải suy nghĩ thôi mà. Ờ, hai đứa đã đi được đến đâu rồi? Ờ, Dũng, cậu có dẫn Chiến đi thăm quan các khoa không vậy? chỉ đi ăn thôi chú ạ. Các khoa, cháu thú thực là vẫn còn chưa đi hết ạ. Có vẻ câu hỏi của ông Sơn cũng chỉ cho là có lệ, cho nên ông cũng không mấy quan tâm đến câu trả lời của Dũng. Ngay liền sau đó, ông bước ra ngoài cửa với vẻ gấp gáp lắm, hai mắt của ông như dán chặt vào trong màn hình điện thoại. Chiến Liếc qua, cậu chỉ nhận ra đó là một cửa sổ tin nhắn, chứ không hề có nhìn được nội dung ở bên trong là gì. Chờ cho ông Sơn đi khỏi, Thì Dũng mới thả người nằm xuống chiếc giường ở trong phòng. Tới giờ đi ngủ rồi, cậu cũng tranh thủ ngủ một chút đi, tối lại thức không nổi thì khổ đấy. Chiến gật gù, nhưng vừa bởi vì lúc nãy đang ngủ rồi, cho nên giờ lại không buồn ngủ nữa. Chiến bèn chọn việc ngồi lên trên bộ sofa, mở điện thoại để mà chơi game. Chỉ hơn 15 phút sau thì tiếng ngáy khè khè của Dũng cũng đã vang lên ở phía đối diện, làm cho Chiến phì cười. Cái cậu Dũng này Mới nói chuyện đây mà đã lan ra ngủ ngay được rồi. Cuối cùng thì cũng đã đến giờ phút mà Chiến mong đợi nhất. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ đúng. Dũng ngồi dậy vươn vai rồi nhìn Chiến. Ôi, à, đi thôi nè. Chiến đi theo Dũng tới một căn phòng nhỏ ở góc tầng 5. Vừa đi, Dũng vừa giải thích vốn công việc thực tập của cả hai chỉ là ờ khoa răng hàm mặt mà thôi. Nhưng vì là vì ở bệnh viện đang thiếu người, cho nên ngày hôm nay cả hai sẽ phải nhập luôn cả hồ sơ của khoa sạc ở tầng 5. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net